Điều này cũng cho thấy sự chênh lệch về tu vi giữa nhóm trường sinh với những thế lực bên ngoài Trước mắt dù bắt được đối phương nhưng trường sinh vẫn chưa trao hỏi được thông tin gì hữu ích Ngoài việc tự phát hiện ra nữ nhân này đã từng nằm vùng thời gian dài bên người trương thiện và trương mặc Vậy đối phương đã làm gì sau khi có được kiểu Châu địa đồ giả Đối phương có gây nguy hiểm gì cho huynh muội trương mặc hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu Trong tập tiếp theo của bộ truyện Tr trường Sin và các bạn đừng quên ấn đăng ký Kênh like và comment phía dưới video Còn bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện trường sinh chương 258 yêu Long vẩy ngược nghe được lời của d nhất Tr sinh có nhiều xấu hổ lúc trước Thích Huuyềny Minh điểm hyệt hắn cũng chưa từng nhìn kỹ ai nghĩ đến Thích Huyền Minh vậy mà phong ấn áo huyệt của người này Đem Thích Huyền Minh gọi tới Trưởng sinh hướng dư nhất nói Hắn tinh thông thuật kỳ hoàng Đối với kinh lạc huyệt đạo Tự nhiên có nhiều hiểu rõ Cũng có thể giải huyệt Nhưng tục ngữ nói Cởi chuông phải do người buộc chuông Thích Huyền Minh phong điểm kẻ này nhiều chỗ huyệt đạo Đơn giản một chỗ Hắn lo lắng sẽ rút dây động rừng Đợi dư nhất ưng tiếng rời đi Trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía nữ tử đông doanh kia Chỉ thấy đối phương ánh mắt bên trong lệ khí đại giả Không còn giận dữ nhìn hàm hàm Mà là nhắm mắt cúi đầu Hình như có đam chiêu Gặp tình hình này Trường sinh tâm lý nắm chắc Mình lúc trước một phen miệng lưỡi Cũng đã thuyết phục được kẻ này Không bao lâu Thế Quyền Minh đi tới Trường sinh thuận miệng hỏi Người đã phong điểm áo huyệt của nàng hay sao? Ừ Thích Nguyệt Minh gật đầu Phong điểm áo huyệt Rất dễ dàng đem người ta nín chết Thật là làm loạn Nhanh chóng giải khai Trưởng sinh mượn lời phê bình Thích Nguyệt Minh Để che giấu sự bối rối của mình Ta là sợ nàng kêu to chửi rủa Thích Nguyệt Minh rời bước tiến lên Đưa tay giải khai áo huyệt của người này Kẻ này được giải khai áo huyệt Nhưng lại chưa lập tức mở miệng Trường sinh càng thêm xác nhận Đối phương đã đồng ý với đề nghị của mình liền hướng hai người khoát tay áo Các người đi ra ngoài trước Đêm nay sự tình Không cần nói cho bất kỳ người nào khác Hai người gật đầu ứng tiếng Xoay người rời đi Đợi đến lúc tiếng bước chân của hai người Biến mất ở lối ra nhà tù Trường sinh mới đi đến trước mặt đối phương Ngồi sộp xuống Người yên tâm đi Ta tuyệt sẽ không nói không giữ lời Phong điểm áo huyệt Sẽ gây cứng cổ gái Áo huyệt giải khai Đối phương nghiêng đầu nhìn hắn Ngươi muốn biết cái gì Ngươi tên là gì Trường sinh hỏi Ta tên là gì Đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu Nữ tử kia lạnh giọng nói Trường sinh cười nói Hán ngữ của ngươi Nói phi thường lưu loát Mà lại mang theo chút khẩu âm trường an Điều này nói rõ ngươi từng tại Trường An sinh hoạt đã lâu Nếu như ta đoán không sai Ngươi hẳn là một trong những người đông doanh tới đại đường mưu sinh trước khi điển chân cung đến đây Tất cả những người đông doanh chính thức tới đại đường mưu sinh đều có ghi chép ở hộ bộ Ta nghĩ điều tra tên của ngươi cũng không quá khó khăn Có lẽ đối với trường sinh phân tích hợp lý có khâm phục Cũng có thể là cảm giác che giấu danh tự của mình không có ý nghĩa gì Nữ tử nhìn thẳng trường sinh một lát Mở miệng nói Ta gọi là phục bộ hương nại Trường sinh cần đầu Rồi đi thẳng vào chính đề Người vì sao lại giả mạo trương mặt Tới tìm ta Phục bộ hương nại Không có trả lời ngay Mà là mặt không đổi sắc Nhìn thẳng hai mắt của trường sinh Trường sinh biết nàng nghĩ xác nhận chuyện gì Liền mở miệng nói Ta từ trước đến nay Đã nói là làm Người có thể tin thực ta Ta lần này tới đây Có ba mục đích Phục bộ hương nại lạnh giọng nói Ta muốn xác nhận Vũ Điền Trân Cung Đến cùng nói với người chuyện gì Ta muốn lấy được khẩu quyết Của hỗn nguyên thần công Đồng thời ta còn muốn giết luôn người Trường sinh cũng không có bởi vì Phục bộ hương nại muốn giết chết mình Mà nổi giận Ngược lại đối với nàng thẳng thắn Hắn rất là bội phục Ngươi tại sao muốn xác nhận địa chân Cung nói với ta cái gì Ngươi muốn hỗn quyền thần công làm cái gì Ngươi tại sao lại muốn giết chết ta Chúng ta cần xác nhận Vũ Điền Trân Cung phải chăng đã để lộ bí mật Ngươi không nên hỏi bí mật này là cái gì Ta sẽ không nói cho ngươi Phục bộ hương nại Ngựa tốc rất nhanh Hỗn nguyên thần công Là trung thổ huyền ảo nhất luyện khí tâm pháp Tất cả người luyện khí Đều muốn Ta muốn giết ngươi Bởi vì ngươi là địch nhân tiềm ẩn, uy hiếp lớn nhất tới chúng ta. Trường sinh thông qua những lời của Phục Bộ Hưng Nại, suy đoán ra được người đông doanh mặc dù hoài nghi Vũ Điển chân Cung nhưng chưa bắt được chuôi. Điều này làm cho hắn yên tâm không ít. Ngoài ra, người đông doanh như thế lo lắng địa đồ tiết lộ. Bởi vậy có thể thấy được phần long mạch đồ phổ đối với người đông doanh cực kỳ trọng yếu. Ngắn ngủi suy nghĩ, trưởng sinh mở miệng Các người làm sao lại đem ta coi như địch nhân lớn nhất Ta có vẻ như chưa từng thương tổn qua các người Phục bộ hương nại cũng không chính diện trả lời vấn đề của trưởng sinh Về sau, người nhất định sẽ là địch nhân lớn nhất của chúng ta Chúng ta phi thường xác định Các người là làm cách nào mà xác định Trưởng sinh giờ khóc giờ cười Tục ngữ nói, không sợ kẻ ăn trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương Bị người đông doanh coi như số một địch nhân, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì Chúng ta có tốt nhất âm dương sư, phục bộ hương nại nói Nghe được lời này, trưởng sinh bị môi cười một cái, không có nói tiếp Nguyên lại, đối phương là thông qua nhìn sao xem bói một loại phương pháp tiến hành xác nhận Người lúc trước đưa cho ta hạt Châu có gì cổ quái? Trường sinh lại hỏi. Chúng ta biết người tinh thông y thuật, cho nên khổ tâm tìm tới một đoạn khuyết hồn mộc mà trung thổ không có. Phục bộ hương lại nói. Thiếp thân đeo, vượt quá nửa canh giờ, liền sẽ tinh thần hoảng hốt, hỏi cái gì đáp cái nấy. Trường sinh gật đầu rồi lần nữa hỏi. Người vì sao đối với trương mặt hiểu rõ như vậy? Ta hóa thành người khác bộ giáng Từ trong bí mật quan sát nàng hồi lâu Phục bộ hương nại nói Người có thể yên tâm Chúng ta không có làm kinh động tới nàng Càng không có tổn thương nàng Rất tốt Trường sinh thần sắc bất thiện Các người tốt nhất đừng có ý đồ gì với nàng Bằng không Hậu quả các ngươi đảm đương không nổi Phục bộ hương nại như mày nói Cảnh cáo của người đúng là dư thừa Sau lưng của nàng không chỉ có ngươi Còn có Long Hồ Sơn Và Trương tiện trong tay 10 vạn đại quân Chúng ta biết hậu quả động hoàn nàng Trường sinh không có nói tiếp Chẩm ngâm qua đi Thẳng thân đứng dậy Ta không ép người chỗ khó người không thể trả lời Ta cũng sẽ không đặt câu hỏi Ta liền sẽ thả ngươi rời đi Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ Qua nhiều năm như vậy Đại đường tiếp nhận các người người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh Để các người đến đây học tập văn hóa kỹ nghệ Các người có thể không mang ơn Nhưng không thể lấy oán trả ơn, vô sỉ cắn trả Phục bộ hương nại, nhíu mày cười lạnh Đông doanh là hoàng đế của các người cho chúng ta phong hào Từ thời Hán đến nay, các người một mực xưng hô chúng ta là oa nhân Như thế nào là oa? Thuận theo là oa, thấp bé là oa Đây chính là chúng ta người đông doanh xỉ nhục. Các người một mực cao cao tại thượng. Xem thường chúng ta không khá nổi. Chưa từng thực tình đối đải. Trường sinh lạnh giọng nói. Người vong ân phụ nghĩa kiểu gì cũng sẽ cho mình tìm kiếm lấy cớ. Dùng cách này để khiến mình vong ân phụ nghĩa cảm thấy yên tâm thoải mái. Đừng nói đông doanh đồng thời không kỳ thị. Chính là có, cái này cũng không thể trở thành... Lý do mà các người vong ngân phụ nghĩa 9 lần thỏa mãn yêu cầu của các người Các người không biết cảm kích Một lần không vừa lòng yêu cầu của các người Các người liền nhe răng bất hòa Đây là không thể giả được Tiểu nhân hành vi <cười> Phục bộ hương lại Bị môi hử lạnh Người muốn đổi ý hay sao Ta sẽ không đổi ý Ta nhất định sẽ thả người rời đi Trường sinh nghe mặt nói Bất quả Lời nói mất lòng ta nói trước Nơi này là đại đường cương thổ Đừng nói ta hiện tại là triều đình nhất phẩm đại quan Cho dù ta chỉ là một thân áo vải Cũng quyết sẽ không cho phép các người Tại đại đường làm sẵn làm bậy Có một chút các người nói đúng Ta chính là đối thủ lớn nhất của các người Các người dám nháo sự Ta liền dám giết các người Các người dám gây họa tới đại đường Giang Sơn xã Tắc ta liền giám giết các người, chó gà không tha. Lần này, phục bộ hương nại không có nói tiếp, nhưng trên mặt không cam lòng biểu lộ, nói rõ ràng nàng cũng không e ngại. Trường sinh cũng không cùng nàng nói thêm nữa, lên tiếng gọi tới Thích Huyền Minh và Ngục Tốt, giải khai huyệt đạo và không siềng của phục bộ hương nại. Thích Huyền Minh không nghĩ tới, trường sinh nhanh như vậy để muốn thả đi phục bộ hương nại. Trường sinh cũng không giải thích nhiều Chỉ là hướng nhẹ gần đầu ra hiệu cho lòng mình còn nắm chắc Đợi thích huyền minh và ngục tốt Lui ra ngoài Phục bộ hương nại thẳng thân đứng dậy Đi đến bên cạnh bàn thu thập đồ vật của mình Trường sinh đứng một bên Cũng không ngăn cả Không bao lâu Phục bộ Hưng nại thu thập thỏa đáng Nhưng nàng cũng không nóng lòng rời đi Mà là nghiêng đầu nhìn về phía trường sinh Người làm qua sự tình gì Chúng ta đều biết Chúng ta mặc dù đều vì chủ của mình Nhưng ta rất bội phục Ngươi phẩm hạnh làm người Nếu như ngươi nguyện ý Ta muốn cùng ngươi lại làm một cái giao dịch Hứ? Trường sinh có chút ngoài ý muốn Ta cho ngươi biết Một cái bí mật Phục bộ Hương Nại nói Đổi cái gì? Trường sinh hỏi Đổi lấy một người Phục bộ Hương lại nói Nghe được lời này Trường sinh lập tức đoán được Đối phương muốn đổi ai Không có gì bất ngờ xảy ra Phục bộ hương nại hẳn là muốn đổi đi Y hạ quang tử Cũng chính là ngày đó Nữ thử đông doanh mở ra châm kẻ tóc Bí mật gì Muốn đổi ai Trường sinh ra sức kéo dài thời gian Để nhanh chóng suy nghĩ Phần long mạch đồ phổ Nguyên bản là từ y hạ quang tử cất giữ Phục bộ hương nại muốn đổi đi kẻ này Không thể nghi ngờ Nó muốn thông qua kẻ này nghiệm chứng địa đồ là thật hay giả. Dùng một cái bí mật liên quan tới sinh tử của người, đổi lấy một cái biểu mội của ta. Nào bị các người bắt đi, trước mắt đang nhốt trong lao ngục của đại lý tự. Phục bộ hương nại trả lời. Trước đó đám người đến chân cung, hai lần đêm khuya cấp ngục, cũng là nghĩ cách cứu ra kẻ này hay sao? Trừng sinh biết rõ còn cố hỏi. Phục bộ hương nại nhìn thẳng vào Trường Sinh Xác định hắn có thể quyết định hay không Thấy đối phương chừng chừng Nhìn mình chằm chằm Trường Sinh đột nhiên nghĩ tới một chi tiết Đó chính là ngày đó Mở ra châm cải tóc Mình có trải ra đồ phổ Phần tấm lộ đồ phổ kia Bị dính liền rất nghiêm trọng Điều này nói rõ Phần đồ phổ kia đã qua thời gian rất lâu Không có bị mở ra Mà cây châm cải tóc đầu nhọn Có chút gì xanh Đây là năm sư Phật cũ Mới có thể xuất hiện màu xanh đồng Đủ loại dấu hiệu cho thấy Trâm kẻ tóc mặc dù Ở trong tay của y hạ quang tử Mà y hạ quang tử Cũng có thể mở ra trâm kẻ tóc Nhưng y hạ quang tử Cũng không có nhìn địa đồ bên trong Cây châm kẻ tóc Mà phục bộ hương hại lúc này Lại đưa ra yêu cầu như vậy Rất có thể là đang tiến hành thăm dò Nếu như hắn cự tuyệt Đem y hạ quang tử giao ra Đã nói lên hắn có thật giật mình Lo lắng y hạ quang tử Sau khi ra ngoài sẽ phát hiện địa đồ có khác biệt Nghĩ đến đây Trường sinh liền mở miệng nói Chỉ cần công bằng ngang nhau Có thể trao đổi Thấy trường sinh vậy mà đồng ý trao đổi Phục bộ hương này Có vẻ hơi ngoài ý muốn Ngươi thật sự nguyện ý thả người hay sao? Ta tuy là ngự sử đại phu Đại lý tự phạm nhân Ta cũng có quyền xử trí Trường sinh gần đầu Được Phục bộ hương nại hạ rộng Hoàng thượng của các ngươi Đã từng phái người đi qua quê hương của ngươi Đối với ngươi tiến hành tỉ mỉ điều tra nghe ngóng Chuyện này ta đã sớm biết Trường sinh thuê miệng nói Hoàng thượng lần thứ nhất triệu kiến hắn Cũng đã nói chuyện này Hoàng thượng cũng không có dấu giếm tị húy Người có biết hay không kết quả cuối cùng của việc điều tra nghe ngóng? Phục bộ Hương Nại hỏi Trước khi ủy thác trách nhiệm tiến hành điều tra nghe ngóng cũng không có gì là không đúng Điều tra thì liền điều tra, còn có thể có kết quả gì? Trường sinh nói Bọn hắn từ trong sân động mà người cư trú tránh mưa Tìm được đồ vật người giấu trong khe đá Phục bộ Hương Nại nói Giấu ở trong khe đá Trường sinh có nhiều nghi hoặc Ta cũng chưa từng giấu cái gì Phục bộ hương lại Chỉ coi hắn là đang làm bộ Cũng không ngừng Chuyện xảy ra ngày đó Ta liền ở phụ cận Chẳng những nhìn thấy bọn hắn tìm được vầy rồng Còn nghe được bọn hắn nói chuyện Vầy rồng gì Trường sinh càng phát ra nghi hoặc Vội vàng hồi ức về sau Mới nhớ được Lúc rời khỏi nhà lần cuối cùng Dông tố qua đi ở cửa hang đã nhặt được một cái lân phiến màu xanh đen. Hắn không biết vật này, liền tiện tay nhét vào trong khe đá trong sơn động. Ta nhớ rồi là có chuyện như vậy, bất quá ta lúc đấy cũng không biết đó chính là vầy rồng Trường sinh nói, người không biết nhưng có người biết. Hai tên ti thiên đài quan viên tại chỗ liền nhìn ra đấy là vầy rồng lại không phải là phổ thông vầy rồng Mà là một mảnh vẩy ngược Có thể tác động tới thiên long Phục bộ hương nại nói đến chỗ này Liền thấp giọng Hai người kia đã từng dùng một sự vật Để kiểm tra qua cái vẩy rồng kia Kết quả Là phiến vẩy ngược kia Thuộc về một đầu yêu long Yêu long Trường sinh lông mày co chặt Người cùng yêu long làm bạn Đương nhiên sẽ không phải là trung thần Phục bộ hương nại cười lạnh Bọn hắn thì cho là như vậy Chắc hẳn cũng là tấu trở về như thế trường sinh nghe vậy trong lòng run lên trầm giọng hỏi đây là chuyện xảy ra khi nào cả hai tháng trước sinh, trường sinh chương 259 Trong ngòi ly gián Phục bộ hương nại trả lời Khiến Trừng sinh hít vào một ngụm khí lạnh Hắn biết rõ Hoàng thượng cử động lần này có ý vị như thế nào Hai tháng trước Hoàng thượng còn, còn phái người đi Địa phương hắn từng sinh hoạt Điều này nói rõ Hoàng thượng đối với hắn kiên kỵ Đã đến mức ăn ngủ không yên Mà hai tên quan viên ti thiên đài Nếu là giống như lời của phục bộ hương nại Trở về tấu như vậy Hoàng thượng nhất định Sẽ đem hắn coi như họa lớn trong lòng Ngày đó Người thật là ở đấy Trường sinh tiến hành một bước xác nhận Phục bộ hương nại Cười lạnh mở miệng Đó chính là một thôn nhỏ Ở Đăng Châu Phủ Cảnh Nội Tên là Vương Gia Thôn Sơn Động nơi ngươi dầu kín vầy rồng Là ở phía đông của thôn Ngươi đến đó làm cái gì Trường sinh truy vấn Phục bộ hương nại trả lời Giống như bọn hắn Cũng là vì xác nhận thân phận của ngươi Bất quá âm dân sư của chúng ta So với các ngươi ti thiên đài Những tên quan viên thủng cơm kia Lợi hại hơn nhiều lắm Hắn thấy ngươi không phải là loạn thế gian thần Mà là phụ quốc an bang trung thần Mặc dù những lời này của phục bộ hương nại Hoặc nhiều hoặc ít Có châm ngòi ly gián Nhưng trưởng sinh trong lòng Vẫn rất không thoải mái Bởi vì hoàng tượng đối với hắn quả thực Phi thưởng kiên kỵ Điều này đã phạm vào Dùng người thì không nghi ngờ Nghi ngờ thì không dùng người Hai tên quan viên ti thiên đài Hình dạng như thế nào Trường sinh chậm giọng hỏi Một cái hơn 50 tuổi Họ lưu Một tên hơn 30 tuổi Họ triệu Phục bộ Hương lại nói Bọn hắn phân biệt Lấy lưu đại nhân Và triệu đại nhân xưng hô lẫn nhau Trường sinh chậm rãi gần đầu Hắn đối với ti tiên đài quan viên Cũng không phải là rất quen thuộc Nhưng có niên kỷ và dòng họ một xác nhận việc này thật giả Cũng không khó khăn Kỳ thực Việc này cũng không cần xác nhận Bởi vì phục bộ hương nại Không có lý do thiết yếu để lừa gạt hắn trưởng sinh không tiếp tục đặt câu hỏi Cất bước đi hướng nhà giam lối ra Phục bộ hương nại So với trước mặt còn muốn lớn hơn vài tuổi Làm sao có thể nhìn không ra Tâm tình Trường Sinh lúc này rất là sa sút, liền không bỏ lỡ cơ hội đổ dầu vào lửa. Đang Châu cùng Đông Doanh nhìn nhau từ hai bờ đại dương, là để đường cách Đông Doanh gần nhất, một chỗ châu phủ mà người lại lai lịch không rõ. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, người là trẻ mồ côi, người Đông Doanh. Trường Sinh phát hiện, phục bộ hương lại đang tìm cách giết người, giết vào nội tâm, liền cười lạnh nói tiếp: "Ngươi tin không?" tiên hay không không trọng yếu Hoàng thượng các người có tin hay không Mới là trọng yếu Phục bộ hương nại cười nói Thấy phục bộ hương nại Trong tươi cười mang theo một tia giả hoạt Trường sinh đột nhiên nghĩ đến Người đông doanh rất có thể Tại đây thi hành cái ly gián Cũng không chỉ là đơn thuần ly gián hắn Đồng thời cũng đang ly gián hoàng thượng Suy nghĩ cẩn thận Phục bộ hương nại Trùng hợp gặp được hai tên Tiên tên đài quan viên Khả năng cực nhỏ Rất có thể là người đông doanh phát hiện hai tên quan viên này muốn đi vương gia thôn Cho nên mới sẽ phải phục bộ hương nại chạy tới Âm thầm làm một ít sự tình đối với hai tên quan viên kia tiến hành lừa dối Chiếc về dòng kia là người tìm được trước hay sao? Trường sinh đột nhiên dừng bước, mắt không chớp nhìn chầm chằm phục bộ hương nại Cỡ gì nói ra lời đấy? Phục bộ hương nại nghiêng đầu nhìn hắn Mặc dù nàng không có chính diện trả lời Trường sinh lại biết mình đoán chúng Bởi vì thời điểm Một người đột nhiên nhận phải chất vấn Liền sẽ trong lòng có quỷ Bình thường sẽ lấy việc hỏi lại Để ra sức thực hiện suy nghĩ ứng đối thời gian Là có hay không trường sinh truy vấn Vấn đề này rất trọng yếu hay sao Phục vụ hương nại lại lần nữa hỏi Giống như cũng không trọng yếu Trường sinh xoay người cất bước Phục bộ hương nại vẫn như cũ không chính diện trả lời Càng thêm xác nhận hoài nghi của hắn Đồng thời cũng đối với phục bộ hương nại coi trọng một chút Bởi vì nàng đồng thời không có nói láo lửa hắn Chỉ là tránh mà không đáp Điều này nói rõ phục bộ hương nại trước đó Nói tới những lời kia đều là nói thật Trường sinh đi ở phía trước Phục bộ hương nại nửa bước đi theo phía sau Thời điểm sắp đi ra nhà giam đại môn Trường sinh mở miệng hỏi Biểu muội của ngươi tên gọi là gì? Y hạ quang tử Phục bộ hương nạ trả lời Trường sinh gần đầu rồi mở miệng nói ra Kẻ này nốt tại đại lý tự đại lao Ta đêm khuya đi qua thẳng người có nhiều không ổn Người trước ra khỏi thành Ngày mai trời vừa sáng ta sẽ nghĩ cách thả đi kẻ này Đến lúc đó ta sẽ để cho nàng đi về phía cửa nam cùng người hội họp Đã muốn thả Vì sao lại muốn kéo dài Phục bộ Khương Nại hỏi Ngươi không cần được một tấc Lại muốn thêm một thước Ta rất rõ ràng Thả đi kẻ này có ý vị như thế nào Trưởng sinh lạnh giọng nói Các ngươi biết ta là cô nhi Cho nên các ngươi có ý Để cho Hoàng thượng hoài nghi Ta là người đông doanh Nếu như ta không đoán sai Tại Vương Gia Thôn người cũng đã lừa dối hai tên Ti Thiên Đài quan Viên Thậm chí còn lưu lại Cái gọi là chứng cứ Lần này ta lại thả đi Y hạo quang tử Triều đình sẽ càng phát ra hoài nghi Ta là người đông doanh Dù vậy ta vẫn sẽ giữ đúng hứa hẹn Ồ Phục bộ hương nại có chút khẩn trương Trường sinh không tiếp tục nói tiếp Đi thẳng ra khỏi nhà giam Lúc này Dư nhất mọi người đang ở bên ngoài Lao ngục chờ lấy Thấy trường sinh vậy mà đem phục bộ Hưng nại Mang ra ngoài Đám người cảm giác Ngài muốn đi thôi, ta không tiện ngươi." Trừng Sinh bình tĩnh nói, "Mọi thứ có chừng có mực, nếu như triều đình đối với ta thân phận sinh ra hoài nghi, ta chỉ có thể đối với người đông doanh các ngươi thống hạ sa thủ, dùng kích này để chứng minh ta cùng các ngươi không phải cá mẻ một lứa." Phục Bộ Hưng không nghĩ tới Trừng Sinh sẽ có lời này, mắt thấy Trừng Sinh biểu lộ âm lãnh, cũng không dám tùy tiện mở miệng, hướng Trừng Sinh gần đầu. Rồi đạp đất mượn lực Thì suốt thần pháp Đi về phía nam mau chóng vút đi Đợi đến lúc phục bộ hương nại rời đi Đám người dữ nhất mới dựa vào mà tới Thân là thuộc hạ Bọn hắn không tiện chủ động đặt câu hỏi Chỉ là dùng ánh mắt hỏi tăm Nhìn về phía trường sinh Ta đã cùng nàng làm cái giao dịch Trường sinh ý giản ngôn lược Nghe hắn nói như vậy Mọi người trong lòng đại khai nằm chấp Trường sinh cần mau chóng chảy vuốt đầu mối Cũng không có cùng mọi người nói thêm cái gì Một mình trở về chỗ ở Nằm yên trên giường trầm ngầm suy nghĩ Sự tình hắn cần suy nghĩ có hai việc Một là phục bộ hương nại lúc trước cùng mình nói tới những lời kia Không hề nghi ngờ Phục bộ hương nại đang mượn lý cớ trao đổi y hạ quang tử Để tiến hành châm ngòi ly gián Mà muốn châm ngòi ly gián Nhất định phải có lý có cớ Cho nên Phục bộ hương nại mới có thể nói ra Quan viên ti thiên đài Phát hiện ra vẩy rồng rồi đối thoại Hắn muốn tìm ra hai tên quan viên này Cũng không khó Rất dễ dàng lì có thể xác định được Phục bộ hương nại lời nói này là thật hay giả Cho nên Phục bộ hương nại không có khả năng nói láo Phục bộ hương nại nói ra chi tiết Đồng thời cũng bại lộ Dụng tâm hiểm ác của bọn hắn Đó chính là để hoàng thượng Hoài nghi thân phận của hắn Hắn là cô nhi muốn để hoàng thượng hoài nghi hắn là người đông doanh Rất đơn giản Tùy tiện lưu lại một chút ngụy tạo manh mối Để cho hai tên ti thiên đài quan viên Phát hiện là được Là người đều có một bệnh chung Đó chính là đối với mình phản đoán Cực kỳ vững tin Điểm chết người nhất chính là trước đây Hắn bởi vì lo lắng vũ điền chân cung an nguy Tiến tới Đại Lý Tự Đại Lao xem xét Vừa lúc đụng phải Vũ Điền Trân Cung đám người Đêm khuya cấp ngục Việc này không gạt được Khẳng định đã truyền vào lỗ tai của Hoàng tượng Hoàng tượng nguyên bản Khả năng đối với hai tên quan viên Ti Thiên Đài Mang về manh mối Bán tín bán nghi Bây giờ biết được việc này Rất có thể sẽ hoài nghi Hắn lúc trước đi Đại Lý Tự Là vì cùng Vũ Điền Trân Cung đám người Nội ứng ngoại hợp Mà sau đó Hắn còn xin Vũ Đền Trân Cung ăn bữa cơm, lại hiệp trợ nàng xâm nhập lao ngục đại lý tự, đồng thời cuối cùng toàn thân trở ra. Kế tiếp, hắn còn muốn ra mặt thả đi y hạo quang tử. Người khác nhưng không biết hắn vì cái gì mà làm như vậy. Chỉ bằng biểu tượng đến phân tích phản đoán, hắn chính là có hiểm nghi, thông đồng với Hoa Quốc. Làm thế nào mới có thể bỏ đi lo nghĩ của Hoàng tượng? Đây là việc cấp bách. Hắn cần suy nghĩ vấn đề thứ hai, chính là thả đi y hạ quang tử có hậu quả gì. Hắn có bảy thành nắm chắc, y hạ quang tử chưa có xem qua địa đồ bên trong châm cải tóc. Đối phương cử động lần này chỉ là thoáng giả một chiêu, cho nên hắn dán thả người. Lui một bước mà nói, cho dù y hạ quang tử đã nhìn qua địa đồ, bọn hắn cũng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy vũ điền chân cung cùng mình có hợp mưu. Lui thêm một bước nữa Có như bọn hắn xác định Vũ Điền Trân Cung Cùng mình có hợp mưu Vũ Điền Trân Cung cũng sẽ không có nguy hiểm Bởi vì bọn hắn biết Mình cùng Vũ Điền Trân Cung có quan hệ Vũ Điền chân Cung Đối với bọn hắn mà nói Có giá trị lợi dụng rất lớn Suy nghĩ thật lâu Trường sinh làm ra quyết định Thả người Bất quá trước khi thả người Cần phải cho Hoàng thượng dâng lên sổ cấp Long mạch phổ đồ một chuyện Nhất định Phải để cho hoàng thượng biết Trường sinh chương 260 Thành thực tấu trình Hạ quyết tâm Trường sinh rời rường xuống đất Lấy ra đồ vật của thư phòng Nhưng mực nước mài tốt sau đó Chậm chạp không có hạ bút Số gấp này cũng không dễ viết Bởi vì liên lụy tới Long Mạch Hắn biết mình sẽ tuyệt không tổn thương Tới đại đường Long Mạch Nhưng Hoàng thượng không nhất định sẽ tin tưởng hắn Nếu như Hoàng thượng không tiến nhiệm hắn Liền sẽ đem Long Mạch đồ phổ lấy đi Giao cho những người khác đến xử lý Nguyên bản dự định của mình Là đợi đến khi triều đình Góng góp đầy đủ Quân nhu trần tai lương khoản Liền chủ động tư chức hộ bộ thường thư Để tránh hoàng thượng nghi kỵ mình chủ chính hộ bộ Sẽ cùng với chương tiện chỉ huy 10 vạn đại quân Uy hiếp tới hoàng quyền Nếu như hoàng thượng đem long mạch đồ phổ Giao cho những người khác tới xử lý Mình và đại đầu đám người Liền sẽ không có đường lui Sau khi gong góc đủ ngân lượng Mình và đám người đại đầu Sẽ đi theo con đường nào Chủ yếu nhất Là trừ đám người mình Hắn cũng không yên lòng những người khác tới xử lý long mạch và địa chi. Đây là quan hệ tới đại đường quốc vận đại sự. Đối phương vẫn là có chuẩn bị mà đến. Tình thế bắt buộc, đối đầu với đại lượng đông doanh võ sĩ. Giao cho những người khác đến xử lý. Đối phương không nhất định làm được tốt. Vạn nhất làm hư hại, sẽ đầy bàn điều thua. Do dự thật lâu, trường sinh cuối cùng hạ quyết tâm bắt đầu hạ bút. Khúc dạo đầu chính là trực tiếp thành tội. Hạng thứ nhất thỉnh tội là làm việc thiên tư trái pháp luật. Nghe ra kinh thường đã nhiều năm, kiếm lợi nhuận, đồng thời không tránh khỏi có phạm pháp hành vi. Mình hiểu rõ nghe ra có tồn tại hành vi đầu cơ tích trữ. Còn tư thả đám người nghe ra rời đi Trường An. Chưa theo lẽ công bằng chấp pháp, quân pháp bất bị thân. Hạng thứ hai tội danh là khi quân hoàng thượng mắt sáng như đuốc nhìn rõ mọi việc, biết trong lòng mình ngưỡng mộ Trương Mặc, cũng phát hiện Trương Mặc ưng ý mình. Chẳng những Bắc Bỏ đám người đại thần nạp Trương Mặc làm phi, còn không tiếc gánh vác đoạt tình luân thường bêu danh, mệnh cho mình rời khỏi Long Hồ Sơn, đồng thời hạ chỉ tứ hôn. Hôn nhân chính là nhân sinh đại sự. Hoàng thượng cử động lần này, ân đồng tái mặc kệ là mình hay là Trương Mặc đều cảm niệm phi thường, khắc cốt ghi tâm. Nhưng mình tiếp nhận Hoàng Ân Lại quyền luyến đạo môn sinh hoạt Mặc dù thân ở Trường An Lại tưởng niệm Long Hồ Sơn cố nhân Chưa từng đánh lui Thượng thanh đạo tịch và sở thụ lục phẩm Vì chính mình Trở về sư môn lưu lại đường lui Hạng thứ 3 tội danh Chính là lạm dùng hình pháp Xử lý tế châu quan lại thời điểm Chưa bẩm báo liền chém đầu đại lượng quan viên Lúc đấy Mình suy nghĩ là thà rằng tự mình cõng lấy bêu danh, cũng muốn giết gà dọa khỉ. Mau chóng quét sạch, lại chị lấy đó để báo hoàng thượng chi ngộ chi tình, tứ hôn chi ân. Lại không để mắt đến cử động lần này của mình quá ngang ngược cản rỡ, tăng lên uy phong của mình, yếu đi uy nghiêm của hoàng thượng. Thỉnh tội mục đích chủ yếu là hướng hoàng thượng cho thấy thái độ của mình. Hoàng thượng quá thông minh, hắn không dám lừa gạt hoàng thượng. Cho dù là thiện ý lừa gạt Hắn cũng không dám Cùng với lanh tranh nói láo lừa gạt Chẳng bằng ăn ngay nói thật Để hoàng thượng đến quyết định Cùng lúc đó Cũng mượn thỉnh tội Để hoàng thượng biết mình và trước mặt Đối với hắn trong lòng còn có cảm kích Người không có gì cả Là người đáng sợ nhất Hắn có trước mặt Có Long Hổ Sơn một đám đồng đạo Hắn có lo lắng Tuyệt sẽ không làm phản Sau khi thỉnh tội, chính là xin chỉ thị. Đem chuyện Long Mạch Đồ Phổ từ đầu tới cuối cáo chi cho Hoàng Thượng. Bao quát mình nhớ mong Vũ Điển Chân Cung nên lúc trước có đi đại lý tự tìm kiếm. Cùng Vũ Điển Chân Cung nói tới Đông Doanh đã điều động mấy ngàn thên võ sĩ chạy tới Trung Thổ. Còn có tự mình chế tác thứ phẩm địa đồ, mê hoặc địch nhân. Cùng với đêm nay, Phục Bộ Hưng Nại châm ngói ly gián và yêu cầu y hạ quang tử một chuyện. Từ đầu tới cuối, chi tiết bẩm báo. Cuối cùng, xin chỉ thị hoàng thượng là thả hay không thả y hạ quang tử. Chuyện xin chỉ thị thứ hai Chính là Lý Trung Dung và Trần Lợt Thu là xu hình của mình vốn đang chìm cứ Thân Châu và Thư Châu. Mình có ý tiến tới triêu hàng mà hai người cũng có ý bị triêu an. Lại bởi vì Trần Lợt Thu lúc trước ảm sát Hồng Quận Vương mà khó có thể tiến hành. Mình biết rõ Hoàng thượng tôn trọng, hiếu đạo nhân nghĩa Thật không nên hướng hoàng thượng đưa ra chiêu an hai người Nhưng lại không đành lòng mắt thấy hai người ngồi chờ chết Xin chỉ thị hoàng thượng mình phải làm thế nào để xử lý chuyện này Sở dĩ trên sổ gấp đề cập Trần Lập Thu và Lý Trung Dung Cũng là quyết định thật nhanh Bởi vì hoàng thượng biết hắn cùng hai người có quan hệ Chỉ là chưa điểm phá mà thôi Lúc này mình không thể không có thái độ Không có thái độ chính là mập mờ, mập mờ chính là bất trung. Rất nhiều chuyện đều là càng kéo dài càng hỏng bết. Việc này nếu như tiếp tục đè xuống, đợi đến khi tân quân chỉnh huấn chấm dứt, Hoàng thượng khẳng định sẽ lại phải tân quân tiến tới Bình Định. Một số thời khắc cũng không thể trách người khác đang nghi. Cũng muốn nghĩ lại mình sở tác sở vi có phải hay không sẽ làm cho đối phương sinh nghi. Đã không có tâm ý trộm dưa hài táo, Cũng không cần cố tìm Sự tình tình ngay lý gian Không có chuyện Liền hướng ruộng dơ chạy Cũng đừng trách người ta hoài nghi Người muốn trộm dừa Mình không biết chủ động tránh hiểm nghi Kết quả bị người ta hoài nghi Sai chính là tại mình Quả thực là đáng đời Chuyện xin chỉ thị thứ ba Là chính mình muốn Sau khi trình đốn lại chị Vì triều đình gom góp đầy đủ thuế ruộng Liền sẽ từ chức hộ bộ thượng thư Và ngựa sử đại phu, xuất lĩnh đóng người đại đầu, tiến đến chặn đánh đồng doanh võ sĩ, bảo hộ đại đường Long Mạch. Làm người phải biết được chừng mực, đừng trách người ta có mới nơi cũ, chim bắn đã hết. Cây cung cũng đừng lại dành công tự ngào, nên thoái vị liền thoái vị, không cần công cao che chủ, tự tìm một chỗ ẩn giật. Đừng cấu thành uy hiếp với người, người ta sẽ không qua cầu rút ván. Phần tấu trương này Viết trọn vẹn hết một canh giờ Chính là trường sinh cố gắng đạt tới Ý giản ngôn lược Độ dài vẫn rất dài Sau khi viết xong Trường sinh vừa cẩn thận nhìn lại một lần trầm ngâm thật lâu Lại tăng thêm vài câu Chỉ nói mình là sơn giã thôn phu Không màng danh lợi Được hoàng thượng coi trọng Nhận lấy hoàng thượng đại ân Mới tạm cư triều đình Thay hoàng thượng thanh trừ im đả Thay hoàng thượng chỉnh đốn lại trị thay Hoàng thượng cứu tế dân sinh. Nói bóng gió, chính là mình cũng không muốn địa vị cực cao, cũng không muốn mua danh chuộc tiếng, cả không muốn lấy danh xưng tế thế cứu dân, thế ngoại cao nhân. Trương Thiện nói rất đúng, Hoàng thượng cũng là người, chỉ cần là người liền có nhân tính. Hoàng thượng muốn là trung quân yêu dân thần tử, nhưng khi trung quân và yêu dân phát sinh xung đột, Thần tử này nhất định phải đem Trung quân đặt ở phía trước yêu dân. Hắn nghĩ hướng Hoàng thượng biểu đạt chính là ý tứ này. Mình là bởi vì Trung quân mới yêu dân mà không phải bởi vì yêu dân mới Trung quân. Về phần thật đến ngày phải lựa chọn giữa Trung quân và yêu dân. Hắn đến tuột cùng sẽ lựa chọn như thế nào? Sợ là chính hắn cũng không biết. Nhưng hắn nhất định phải để cho Hoàng thượng cho rằng Hãn sẽ đem trung quân đạt ở trước yêu dân Viết xong Tấu trương Trường sinh từ trong ngực Lấy ra long mạch đồ phổ Kẹp vào trong đó Tự mình đi đánh thức Dương Khai Mệnh cho Dương Khai lập tức chạy vào trong cung Trước khi tảo chiều Đem tấu trương tự mình tấu cho hoàng thượng Thấy trường sinh trị trọng như vậy Dương Khai một khắc Cũng không chỉ hoãn Ăn mặc chỉnh tề lập tức xuất phát Tiện đi Dương Khai Trường sinh trở lại gian phòng Ngả đầu liền ngủ Sau đó Hắn là bị say dịch đánh thức Đại đầu trước khi đi có phân phó xanh dịch Mỗi sáng sớm sẽ tới đưa cơm cho hắn Sau khi sửa mặt Một mình ăn cơm Tới giờ thìn Dương Khai trở về Chúng sinh một mực ở đại đường Lo lắng chờ đợi Thấy Dương Khai đến gần Liền đứng dậy đi ra ngoài đón Hoàng thượng có hồi âm gì không Có Dương khai móc từ trong ngực ra phần tấu trương kia. Hoàng thượng là ngay trước mặt ta nhìn xem sổ gấp. Sau khi xem xong, từ phía trên viết một dòng chữ. Viết cái gì, ta cũng không thấy. Trường sinh tiếp nhận tấu trương, trải ra nhìn. Phần sổ cấp này đúng là văn thư mình viết lúc trước. Tấm bản đồ vẫn còn nguyên vẹn kẹp ở bên trong. Chỗ mình tấu sự tình, Hoàng thượng dùng bút son... Dần, dần tiến hành trả lời đối với việc mình thả đi đám ngườiâ ra câu trả lời chính là gây ra đã nhân thâm hậu che chở bảo toàn nhân chi thường tỉnh đối với việc mình bảo lưu lại thượng Thanh Đ tịch thì trả lời rằng không quên quá khứ không phụ cố nhân đối với việc mình ở tế Châu chém đầu đại lượng quan viên thì hoàng thượng trả lời thời điểm phi thường Sự tình phi thường, không gì không ổn. Đối với chuyện Long Mạch Đổ Phổ và người đông doanh, Hoàng thượng trả lời. Quốc gia vận mệnh, quan trọng vô cùng, thận trọng cân nhắc, toàn quyền định đoạt. Đối với sự tình Trần Lật Thu và Lý Trung Dung, Hoàng thượng trả lời. Không có công lao như trời, khó lớp tai họa như biển. Đối với việc mình chỉnh đốn lại trị, cùng với bùa đắp đầy đủ quốc hố sau đó, sẽ tự giá trước vị quan trọng. Tiến đến chặn đánh đám người võ sĩ đông doanh, bảo hộ đại đường Long Mạch. Hoàng thượng không hề đơn độc trả lời, mà ở trên tấu trương viết cuối cùng một câu. Lưu danh sử xanh đến một ngày, rồng lại về biển, hổ về núi. Đợi trường sinh, mặt mũi tràn đầy vui sướng, xem hết tấu trương. Dương khai một bên lại nói. Đại nhân, hôm nay tào chiều Hoàng thượng hạ chỉ, ra phòng ngươi. Là phiêu kỵ đại tướng quân Nghe được lời của Dương Khai Trường sinh cũng không suy nghĩ gì nữa Phiêu kỵ đại tướng quân Chính là hàm nhất phẩm, quan võ Hoàng thượng gia phong hắn Là phiêu kỵ đại tướng quân Có hai cái dụng ý Một là đồng ý hắn sau này Từ chức hộ bộ thượng thư và ngựa dự đại phu Hai là vì hắn ngày khác Lãnh binh xuất chiến chuẩn bị sớm Trường sinh lúc này tâm tình thật tốt Lập tức gọi tới dư nhất Viết xuống thủ dụ, đong dấu Rồi chồng lên quan ấn Để nàng tiến tới đại lý tự Thả ra y hạ quang tử Đồng thời đưa đến ngoài cửa nam Đây là ước định của hắn Với phục bộ hưng nại Chuyện đã đáp ứng nhất định phải làm được Dù đối phương Chính là địch nhân của mình Đợi dương khai và dư nhất rời đi Trừng sinh cẩn thận thu hồi địa đồ Lại lần nữa dò xét Phòng đoán tấu trương bên trên mực đỏ viết Đối với sự tình hắn tấu, hoàng thượng phần lớn đều ân chuẩn. Ngay cả chuyện Trần Lập Thu cũng có đường sống. Hoàng thượng ý tứ cũng rất rõ ràng. Trần Lập Thu xông ra thiên đại tai họa. Trừ khi lập được thiên đại công lao. Nếu không, không cách nào chiêu an. Có đường sống liền tốt. Chỉ ít còn có phương hướng để cố gắng. Trường sinh thật sự cao hứng. Không chỉ bởi vì hoàng thượng đối với mình tuyệt đối tín nhiệm. Cũng bởi vì mình làm ra quyết định chính xác Sự thật chứng minh Tuyệt đối không nên theo Người thân cư cao vị nghịch đùa tâm cơ Một người có thể thân cư cao vị Chính là có nguyên nhân Bất kỳ tâm cơ nào Để có thể biến khéo thành vụ Nói thẳng nói thật Còn lại giao cho đối phương đến quyết định Theo lý thuyết Hoàng thượng trả lời qua tố trương Là không thể tổn hại Nhưng phần tố trương này Liên quan đến quá nhiều bí mật Trưởng sinh không dám bảo lưu Nhìn kỹ mấy lần Rồi hỏa thiêu ngự sử đài công vụ Trong khoảng thời gian Đang chờ đợi dương khai trở về Hắn đã làm xong Trưởng sinh hô lên hát công tử Dẫn nó đi ra ngoài Chuẩn bị đi hộ bộ Mới vừa đi ra hộ bộ Liền thấy có người từ phía đông vội vàng chạy tới Chăm chú nhìn kỹ Là hỏa kế Thái Bình khách sạn Ngày hôm qua trạm vạng tối đã từng tới Người tới cũng nhìn thấy trường sinh Vội bước nhanh mà tới Đại nhân Tống trưởng quỹ xin ngài đi qua một chuyến Ừ Vậy đi về trước đi Trường sinh thuận miệng nói Hắn trước đây từng để cho tống tài Lưu ý đạo gia pháp khí Và Phật môn thần thông bí tịch Tống tài phái người đến Thỉnh Chắc là lúc trước nhắn nhủ Đã có manh mối Đại nhân Tống trưởng quỹ mời ngài lập tức đi hoặc kế nói Nghe được lời của họa kế Trường sinh cảm thấy ngoài ý muốn Rất gấp sao Nhìn thần sắc của tống trường quỹ Có vẻ như rất gấp